Truyện ảnh, tác giả Anh Gai Ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 101. Thực lực thật sự. Nhưng nhớ tới tông môn của Lưu Phong, bọn họ cũng không quá lo lắng. Lưu Phong làm sao chi biết sử dụng vũ khí nhỏ bé như vậy? Nhưng nhớ tới tông môn của Lưu Phong, Bọn họ cũng không quá lo lắng. Lưu Phong làm sao chi biết sử dụng vũ khí nhỏ bé như vậy? Được lắm. Nghệ Phong đứng dậy, sờ vết máu trên khóe miệng trinh lý lại y phục có chút lộn xộn, lạnh lùng nhìn Lưu Phong. Vừa rồi chi là khởi động tiếp theo bản thiếu sẽ dùng toàn lực. Hy vọng đến cuối cùng, ngươi còn có thể sống sót rời khôi nơi đây. Nghệ Phong khẽ phủi bụi trên người, bình thản nhìn Lưu Phong nói. Đại trưởng lão nghe thấy câu này trong lòng hoàng hốt. Tiểu tử này lại dám động sát tâm. Hắn nhìn biểu tình bất cần của Nghệ Phong bất giác nghĩ tới vũ khí nào đó. Nếu như Nghệ Phong dùng vũ khí đó, Lưu Phong sợ là sẽ bị đánh thành mảnh vụn. Nghệ Phong không được hồ đồ. Đại trưởng lão quát lên trong lòng hơi có chút căm tức. Vì trận quyết đấu không đáng để Nghệ Phong vân dùng chiêu đó. Ha ha, ngài yên tâm chi là một tên giác dưới mà thôi, không biết ta còn cất giữ rất nhiều áp chủ bài sao. Nghệ Phong cười cười, không hề để ý nói. Câu nói này khiến mọi người đều đưa mắt lén nhìn nhau, không rõ ý tứ bên trong. Ngược lại trong đôi mắt của thi đại nhi lại chóp đồng quang mang kỳ dị. Phong ca ca còn có áp chủ bài khiến cả đại trưởng lão cũng bị chấn động. Trước sự nghi hoặc của năm đại trưởng Lào và vượt dị của đám đệ tử, Nghệ Phong bỗng nhiên nhấp ốm quần của mình lên. Động tác khó hiểu này khiến mọi người đều ngạc nhiên. Keng. Tiếng kim loại chạm đất khiến mọi người nhất thời đều chuyển ánh mắt nhìn thứ rơi xuống từ trên đùi Nghệ Phong giờ khắc này toàn trường yên tình không một tiếng động bao gồm cả đám người đại trưởng lão vẻ mật chấn động và kinh ngạc nhìn đám kim loại màu đỏ đồng và màu đen trên mặt đất tất cả tựa hồ như không dám tin vừa rồi nghệ phong vẫn cột những thứ này chiến đấu sao nhìn bề ngoài những thứ này chí ít không dưới trăm cân Nhớ tới vừa rồi lực lượng của hắn và Lưu Phong ngang sức ngang tài tất cả đều không khôi hít một ngụm lượng khí. Lưu Phong đứng đối diện với nghệ phong càng mở to mắt nhìn kim trúc chót động quang mang tựa hồ không tin có nơi gơ u, v, quy, quy, o, y có thể đeo những thứ này mà chiến đấu với mình lâu như vậy. Quá nhiên, không hổ là nghệ phong để tử thần bí nhất thánh địa. Trong lòng mọi người bất giác đều hiện câu nói này, nhãn thần nhìn về phía Lưu Phong có chút đồng tình thông cảm. Nghệ Phong vặn vẹo tay chân cảm giác trên người nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hắn thoải mái đá chân, không có đồng khối và vẫn thạch trăm cân kia chói buộc, đấu khí vận chuyển trong cơ thể càng linh hoạt hơn. Nghệ Phong có tự tin, hiện tại nếu như tiếp đón quyền vừa rồi của Lưu Phong tuyệt đối sẽ không bị thương phun máu. Năm đại trưởng lão nhìn thấy màn này đều liếc mắt nhìn nhau. Không thể đà kích sáng vẻ kiêu ngạo của Nghệ Phong được rồi. Ở thánh địa không còn ai có thể là đối thủ của Nghệ Phong. Đại trưởng lão liếc nhìn Thi Đại Nhi đang há to miệng, sưởng sốt nhìn Nghệ Phong thì thào lẩm bẩm, Ngay cả Thi Đại Nhi cũng thế. Chi trong một năm, Nghệ Phong đà trưởng thành đến mức này có thể nói là kinh khủng. Chi có điều đồng thời với kinh hãi trong lòng đám người trường lão lại càng vui mừng nghệ phong càng kinh khủng vậy lợi ích của thánh địa không phải sẽ càng nhiều. Thử tấn công bản thiếu một lần nữa đi, hy vọng ngươi còn có thể đánh ta phun máu như vậy. Nghệ phong sửa sang lại áo quần của mình quay sang bình thản nói với Lưu Phong. Nếu nói tốc độ vừa rồi của nghệ phong chi làm người khác kinh ngạc. Thì tốc độ hiện tại của Nghệ Phong khiến người ta phải kinh hãi. Hầu như chi trong thời gian bọn họ chớp mắt, Nghệ Phong giống như ruộng Mỹ Đà Lắc mình đến bên cạnh Lưu Phong tung một quyền không nhanh không chậm lên người Lưu Phong. Từng đạo gợn sóng cuốn ra, dù sao Lưu Phong cũng là cao thủ sư cấp kinh khí cường đại phía sau vọt tới, khiến hắn hơi nghiêng người. Tư lực kinh khí của trưởng thế lướt qua người hắn, Cũng khiến hắn cảm giác đau đớn nóng bỏng. Nghệ Phong cười lạnh, hoàn toàn không để tâm đến chuyện Lưu Phong tránh thoát trưởng này của mình thân ảnh tiếp tục biến ảo. Trong hư không huyến ảnh không ngừng xuất hiện và biến mất, phảng phất như có vô số nghệ Phong đang không ngừng trùng họp. Mặt trời trên cao tỏa ra quang mang hỏa hồng, chiếu xuyên qua đảo đảo huyến ảnh, kiểu gì vô cùng. Nhìn trong hư không tốc độ cực nhanh khiến gió thổi gào thét, mọi người đều ngây người sửng sốt. Tốc độ của Nghệ Phong lại có thể nhanh đến mức này sao? Năm đại trưởng lão cũng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hiện lên đố kỵ lẻ nào tiểu tử này lại chiếm được vũ khí địa sai. Một sư cấp có thể sử dụng ra tốc độ như vậy, thấp nhất cũng cần thân pháp địa sai vũ khí đề thăng. Tà tung Không hổ là môn phái ngạo mạn của Thánh Tông Đại trường lão không khỏi cười khổ Nghệ Phong có công pháp như vậy Đương nhiên là do lão đầu tử đưa cho hắn Thử một quyền này của bản thiếu xem Vừa dứt lời quyền thế của Nghệ Phong bỗng nhiên biến đổi Từng đảo đấu khí tuôn lên nắm đấm của nghệ phong, đấu khí không ngừng ảo lên thân quyền của nghệ phong, ngưng tụ ra một quyền đầu cực lớn, trên quyền đầu có vô số đấu khí có thể thấy được liên tục xoay tròn, khiến toàn bộ hư không vang lên những tiếng sao động vù vù. Đi chết đi! Nghệ phong gầm lên thân ảnh bỗng nhiên biến ảo trong nháy mang vọt đến bên người lưu phong, hung hăng đập lên cánh tay hắn. Từng đảo không khí bị nghệ phong áp bách phụt ra ngoài, khiến người ta không chút mảy may nghi ngờ nếu một quyền này đánh vào cánh tay Lưu Phong trong nháy mắt cánh tay của hắn sẽ nát vụn. Âm! Lưu Phong vội vàng dùng quyền đầu nghênh đón, hung hăng đập về phía đối phương. Sau khi bộc phát vô số kinh khí, hai người vừa chạm vào nhau lại tách ra. Chỉ có điều cánh tay run rẩy của Lưu Phong đã nói cho mọi người. Hắn đã bị thương sau huyền vừa rồi của nghệ phong Không thèm là kẻ dám mắng ta là phế nhân Xác thực không tồi, dưới tốc độ của ta còn có thể tiếp được phách liệt quyền Nghệ phong tán thán nói, nhìn lưu phong đang âm trầm nhìn mình Hắn khẽ nghiêng người, bình thản nhìn lướt qua cánh tay của lưu phong Từ phế nhân, này, nhất thời khiến sắc mặt mọi người đều đỏ ừng Cảm thấy hổ thẹn với suy nghĩ trong lòng mình Nếu nghệ phong là phế nhân, vậy mình là gì chứ? Tàn tật sao? Sắc mặt lưu phong đỏ bừng, nắm chặt bàn tay run rẩy toàn bộ thân thể căng cứng giống như một con mèo bị chọc giận, nhàn thần âm lành không gì sánh được nhìn nghệ phong. Chuyện mị ảnh, tác giả, anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại gờ chương một châm linh hay quyết chiến kết thúc ha ha ngươi không phải mắng ta là phế nhân sao vậy tiếp tục đi thử chiêu này của ta xem Nghệ phong không hề để tâm đến cái nhìn của lưu phong vừa dứt lời đa không còn thấy thân ảnh của hắn ở chỗ cũ mà lúc này hắn đa xuất hiện ở chỗ cách lưu phong một thước tốc độ như vậy khiến mọi người lại kinh ngạc Chúng ta vốn tưởng rằng rất hiểu tiểu tử này Nhưng không ngờ hắn lại làm chúng ta bất ngờ như vậy Nhị trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu Hắn có loại ảng giác Nghệ phong mới chỉ triển lộ chưa đến một phần mười khả năng của mình trước mặt mọi người Nhưng điều này làm cho năm đại trưởng lão bất đắc dĩ Nhưng đồng thời cũng không còn đả kích suy nghĩ kiêu ngạo của nghệ phong nữa Một người biết ẩn giấu thực lực của mình Làm việc sẽ có chừng mực Năm đại trưởng lão ngấm lại Năm năm nghệ phong ở thánh địa Kinh ngạc phát hiện Tuy rằng tiểu tử này hành sự kiêu ngạo Không coi ai ra gì Thế nhưng lần nào gây chuyên Hắn cũng không phải chịu Một chút hình phạt nào Mặc dù hắn rất náo loạn Thế nhưng từ trước tới giờ Chưa bao giờ vượt qua giới hạn Phát hiện này khiến Năm đại trưởng lão kinh hãi Liếc mắt nhìn nhau xem ra tiểu tử này làm việc rất đúng mực thì ra hắn đã nắm chắc chúng ta thảo nào mới kiêu ngạo như vậy đại trưởng lão nhìn nghệ phong đứng trong sân oán hận nói ha ha tiểu tử này có chút thủ đoạn chúng ta cũng không cần lo lắng hắn đến đại lục không coi ai ra gì hắn hành sự còn sâu sắc hơn chúng ta đôi khi ta thực sự rất hoài nghi hắn thực sự có phải một thiếu niên hay không trong mắt ngũ trưởng lão tràn đầy thưởng thức giữa sân lần thứ hai xuất hiện một màn quý dị vừa rồi là lưu phong không ngừng công kích nghệ phong chỉ có né tránh nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn tương phản quyền thể của nghệ phong từ bốn phương tám hướng không ngừng công kích lưu phong dựa vào tốc độ quý dị lưu phong chỉ có thể liên tục tiếp chiêu chỉ có điều Dựa vào lực đảo cường đại của mình cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ Diễn viên chính của chàng cảnh bỗng nhiên thay đổi Khiến trong đầu mọi người chợt lói lên một nụ cười châm trọc Thật giống như chính mình mắng chửi người ta là phế nhân Mà hiện tại người ta dùng thực tế hành động chứng minh đám người bọn họ mới là phế nhân Thì đại nhi nhìn nghệ phong không ngừng nhảy lên Bất xác chu cái miệng nhỏ nhắn nói Lòng trả thù vẫn mạnh như vậy Nghệ Phong tựa hồ đánh cũng mệt mỏi, sau khi hắn và Lưu Phong lại một lần nữa chạm quyền. Thân ảnh bỗng nhiên lùi lại, điều này làm cho Lưu Phong thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn liên tục bị công kích, khiến bản thân vô cùng nghẹn khuất. Thế nhưng, bản thân không có lực lượng, với tốc độ của hắn căn bản không có cách nào. Thế nhưng, khẩu khí của Nghệ Phong vẫn chưa buông lỏng. Kết thúc Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh nghệ phong đà biến ảo đến chỗ cách đó mười mấy thước cánh tay hơi uốn lượn, nhưng người tránh thoát nắm đấm lao đến của Lưu Phong thân ảnh vọt đến phía sau, tung một trường đánh lên lưng Lưu Phong. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Lưu Phong cũng không kịp phản ứng, còn mọi người lại kinh ngạc đứng ngây người tại chỗ. Cứ như vậy kết thúc. Mọi người nhìn miệng lưu phong phun máu tươi bay ngược ra ngoài đồng loạt trợn trừng mắt, nhãn thần nhìn nghệ phong có chút kinh khủng. Thì ra, trước đây khi hắn giao thủ với mình đều chi là đùa giỡn. Nếu như dùng thực lực chân chính của hắn, đám người bọn họ còn sống sót được sao? nhỉ vậy, trong lòng những người bị nghệ phong dùng dược hạ thủ cũng không còn cảm giác kinh bi nữa. Người ta phóng mê dược, thuốc sổ đã là thủ đoạn nhẹ nhất rồi. ầm, Tiếng va đập vang lên khiến mọi người đều giật mình. Tất cả tràn đầy đồng tình nhìn sắc mặt Lưu Phong đà trắng bịch. Nghệ Phong giống như không chuẩn bị buông tha cho hắn. Bước chân nhàn nhã bước về phía Lưu Phong, hơi nhấp sẩy lên đặt lên cánh tay Lưu Phong. Cảnh tượng này khiến mọi người phải nhắm mắt lại trong lòng ớn lạnh bọn họ đương nhiên biết rõ nghệ phong muốn làm cái gì trình độ lãnh huyết của nghệ phong không kém hơn nhân phẩm của hắn mấy phần nghệ phong dừng tay ngay khi nghệ phong chuẩn bị đạp xuống một thanh âm chợt vang lên đại trưởng lão vung tay lên thân thể lưu phong bay về phía đại trưởng lão rồi được đặt sang một bên nghệ phong thấy lưu phong được đại trưởng lão cứu thoát Cũng biết không có cách nào làm gì lưu phong. Hắn vỗ bụi trên người, tươi cười hoàn toàn không để ý. Các ngươi đang nghĩ gì vậy, ta chẳng qua chi muốn dùng y phục của hắn lau giày thôi mà, có cần phải kinh hãi như vậy không? Hừ! Trong sân vang lên tiếng hừ lạnh, có quý mới tin những lời này của ngươi. Nghệ phong lại chậm rãi đi tới bên người đại trưởng lão. Lấy tay xoa xoa mặt vế xính bùi vì trận đấu vừa rồi, bình thản ngồi xuống, dáng vẻ bất cần đó làm cho ai nhìn thấy cũng sường sốt. Đại trưởng lão trận mờ màn xong rồi, chuẩn bị nghi thức hạ sơn thôi. Nghệ phong cung dung nói cũng không thèm nhìn Lưu Phong trong tay đại trưởng lão, phảng phất xem Lưu Phong như vật chết vậy. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Lưu Phong đà bị thương nặng, hừ một tiếng vung tay kêu hai trưởng lão phùng dưỡng dẫn Lưu Phong đi trị liệu, sau đó hung hăng chừng mất nhìn Lưu Phong, lúc này mới đi tới trước đài, nhìn xuống dưới nói. Ta cũng không nói nhiều, nội dung nghi thức hạ sơn các ngươi đều đã biết. Vị trí thiếu móng chủ có thể thuộc về một người trong số các ngươi. Nói xong đại trưởng lão không nói thêm câu nào nữa. Hắn quay lại ghế ngồi. Khiến tứ đại trưởng lão còn lại nhìn hắn sườn sốt. Từ lúc nào đại ca lại nói ngắn gọn như vậy trong nghi thức hạ sơn ngày trước, hắn không nói trên một canh giờ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ánh mắt của các đệ tử trong nháy mắt sực cháy. Danh hiểu thiếu móng chủ là thứ mà tất cả mọi người đều ao ước. Mặc dù rất nhiều người biết rõ mình đến cũng vô dụng. Thế nhưng danh hiệu này vẫn khiến bọn họ điên cuồng Chi là khi bọn hắn nhìn thấy Lưu Phong đang bên cạnh chừa chỉ Trong lòng bọn họ bất giác cũng dần dần ngồi lạnh tranh cướp Danh hiệu này với nghệ Phong chẳng phải là tự tìm đến cái chết sao Làm sao bọn họ có thể chịu được một quyền của hắn Nhì vậy tất cả đệ tử vốn đang sục dịch lại dần dần bình ổn lại Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn nghệ phong đang buồn chán ngồi trên khán đài nhịp móng tay. Danh hiệu thiếu tôn chủ tuy rằng mê hoặc thế nhưng sinh mệnh còn đáng quý hơn. Nghệ phong đang nhịp móng tay cảm giác được ánh mắt của mọi người đang chăm chú nhìn mình, hắn không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Mặc dù bản thiếu biết mình rất tuấn tú thế nhưng ta không thích nam nhân nhìn ta. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ thực hiện bởi Quy Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương một trăm linh ba. Ông vua không ngay, khốn kiếp. Mọi người dơ ngón giữa về phía nghệ phong trong lòng thâm mắng. Lão tử cũng không thích nam nhân. Đại trưởng lão thấy không có ai lên đài, hắn không khỏi sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ra. Thì ra tất cả mọi người đều bị trận đấu vừa rồi của nghệ phong làm cho chấn động. Chuyện này cũng khó trách dựa vào tốc độ vừa mì của tiểu tử này thực lực sư cấp lại phối hợp với công pháp nhật sai trong mười mấy tên đệ tử còn có ai dám chống lại phong mang. Nghĩ vậy năm đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Với thân phận đệ tử thánh địa của nghệ phong bọn họ hoàn toàn không hy vọng nghệ phong sẽ cướp đoạt được danh hiệu thiếu tôn chủ. Danh hiệu này ngoại trừ mang đến một chút hư vinh cũng không có chỗ tốt nào thậm chí còn có nguy hiểm phủ xuống. Thế nhưng ánh mắt chính nể của đám đệ tử khiến đại trưởng lão cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Hiện tại nghệ phong thật giống như ông vua không ngai. Nghệ Phong ngươi muốn danh hiểu thiếu tôn chủ này sao? Đại trưởng lão sờ đầu bất đắc dĩ nhìn Nghệ Phong nói. Cái gì? Nghệ Phong bỗng nhiên đứng dậy, hét lớn. Mẹ kiếp có vừa mới danh hiểu thiếu tôn chủ đó, vừa không phát tiền lương cho ta, vừa không cho ta vui chơi với mỹ nữ, ta cần danh hiểu chó má đó làm gì? Những lời này khiến sắc mặt của mấy đại trưởng lão đều đỏ bừng. Cả đám cắn răng chừng mắt nhìn nghệ phong. Khốn kiếp thứ người khác liều mạng cướp đoạt, đến miệng ngươi lại trở thành rác rưởi. Thì đại nhi đứng dưới đài, bàn tay mềm mại che cái miệng nhỏ nhắn, khanh khách cười không ngừng. Phong ca ca quả nhiên vẫn vô sỉ hỗn đản như trước đây. Nghệ phong được đại trưởng lão nhắc nhở, lúc này mới hiểu được vì sao nhàn thần của mọi người tập trung trên người mình, hắn đành phải mở miệng nói. Vị trí thiếu tôn chủ đó, các ngươi cứ lấy đi. Nếu các ngươi mời ta làm tôn chủ, ta còn có thể suy nghĩ, chứ xanh hiểu rác rời thiếu tôn chủ này, bản thiếu không có hứng thú. Câu nói tùy tiện này của nghệ phong khiến đại trường lão vô cùng tức giận, sắc mặt tái xanh nhìn nghệ phong, bàn tay nắm chặt, thật sự rất muốn dùng một quyền đập chết nghệ phong. Danh hiệu thiếu tôn chủ của Thánh Địa thật sự rắc rửa như vậy sao? Cho dù tiểu tử này không biết hắn là truyền nhân của Thánh Địa cũng không thể vũ nhục như vậy. Nghĩ vậy Đại trưởng Lão Hừ Lạnh quay sang nói với mọi người. Hôm nay phá lệ một lần, nếu như các ngươi nhìn nghệ phong không vui có thể vây công đánh hắn. Chỉ cần hắn thất bại, danh hiệu thiếu tôn chủ cũng không có phần hắn. Nghệ Phong suýt chút nưa té ngã xuống đất, nhìn mười mấy người ở phía dưới trong lòng bất xác ớn lạnh. Khốn kiếp, hơn mười người vây công ta, ta làm sao chống lại được? Lão già này, ngươi dám dùng thủ đoạn độc áp như vậy sao? Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía đại Trường lão tàn bạo nhìn hắn, phảng phất như muốn ăn thịt đại trưởng lão. Nhìn thấy dáng vẻ này của Nghệ Phong, đại trưởng lão ngược lại rất vui vẻ, hắn có chút hả hê nhìn Nghệ Phong, chỉ hận không thể kêu mọi người đánh Nghệ Phong thương tích đầy mình. Nghệ Phong lại quay đầu nhìn Ngũ trưởng lão sủng ái hắn nhất, đã thấy hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, hiển nhiên không chuẩn bị giúp đỡ Nghệ Phong. Nhìn thấy tình huống này, Nghệ Phong không khỏi rụt cổ, có chút yếu ớt nhìn xuống dưới đài. Quả nhiên, thấy trong mắt đám đệ tử toát ra quang mang nóng cháy, cước bộ dục dịp. Trong lòng nghệ phong thoáng chốc nổi lên một suy nghĩ. Chạy, phải chạy cho nhanh. Bằng không đám đệ tử bị mình đánh trước kia, không báo thù được mình nhất định sẽ không yên. Thế nhưng, ngay khi nghệ phong vận chuyển đấu khí trong cơ thể tới cực hạn, chuẩn bị vận chuyển công pháp mì ảnh, lại phát hiện. Mặc dù có một số người dục dịch bước chân, nhưng không có ai dám bước ra đầu tiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nghệ Phong không khỏi phá lên cười. Hắc hắc thì ra bọn họ vẫn cố kỵ mình, không ai dám làm kẻ đầu đàn. Nghĩ vậy, Nghệ Phong bước lên một bước, cười nói. Ta biết, nếu các ngươi đồng loạt xông lên, ta khẳng định sẽ bị các ngươi đánh rất thê thảm, chỉ là ta nói trước. Ta không thể đối phó được hết tất cả các ngươi, nhưng xử lý mấy tên đầu đàn cũng không thành vấn đề. Lời nói của Nghệ Phong nhất thời khiến người vừa mới chuẩn bị bước ra vội vàng thu hồi cước bộ. Với thực lực Nghệ Phong vừa mới triển lộ toàn lực đối phó với mấy kẻ đầu đàn thật sự không phải vấn đề quá lớn. Đại trưởng Lão nhìn thấy mọi người bị câu nói của Nghệ Phong đánh phủ đầu, không dám hành động. Hắn hơi ngẩn người quả thật bản thân đã đánh giá thấp lực uy hiếp của Nghệ Phong đối lòng người. Ánh mắt của Nghệ Phong lại chuyển động nhìn đám đệ tử bên dưới, khi hắn bất gặp nụ cười xinh đẹp của Thi Đại Nhi, hắn liền mỉm cười nháy mắt với Thi Đại Nhi. Thi Đại Nhi đương nhiên biết sò ý tứ trong đó, nàng trợn mắt nhìn Nghệ Phong, nhưng vẫn lướt lên khán đài thanh âm ngọt ngào của nàng vang lên bên tai mọi người. Đại nhi khiêu chiến nghệ phong sư huyên. Nghệ phong thở dài, mặc dù hiện tại đoàn người này không dám tiến lên. Nhưng nếu có mấy người liều lĩnh, mình vẫn có nguy cơ gặp xui xẻo. Lúc này nghệ phong mới ra hiệu cho thi đại nhi bước lên. Tiểu ni tử này đã để ý danh hiểu thiếu tôn chủ từ rất lâu. Được, ta tiếp nhận, nàng đồng thủ đi. Nghệ Phong cười nói tiến lên phía trước mấy bước. Mọi người thấy Thi Đại Nhi tiến lên khiêu chiến Nghệ Phong tâm tư ngược lại bình ổn hơn nhiều ánh mắt chăm chú quan sát hai người. Tuy rằng cho tới bây giờ Thi Đại Nhi vẫn chưa từng xuất thủ chính thức thế nhưng tất cả mọi người đều biết nàng không hề kém hơn Lưu Phong mà chỉ mạnh hơn thôi. Thi Đại Nhi nhìn thoáng qua Nghệ Phong nàng nheo đôi mắt đầy yêu mị của mình. Vậy Đại Nhi đồng thủ đây. Nói xong Thi Đại Nhi khẽ giơ tay lên đánh về phía Nghệ Phong. Ai ra? Khi tay của Thi Đại Nhi còn cách Nghệ Phong hơn một thước, đã thấy Nghệ Phong kêu lên đau đớn thân thể bỗng nhiên đập trên mặt đất. dáng vẻ cực kỳ thống khổ. Ai ra? Ai ra? Nghệ Phong đau đớn không ngừng kêu lên. Đại Nhi nàng mạnh quá. Mới dùng một chiêu đã khiến ta bị trọng thương Ai ra Đây lẽ nào chính là cách sơn đả ngưu trong truyền thuyết Thì đại nhi sưởng sờ đứng yên tại chỗ Nhìn nghệ phong lăn lộn trên mặt đất Trong lòng không biết nói gì Ngươi làm vậy không phải quá giả dối hay sao Tay ta còn cách ngươi rất xa Tuy rằng ta biết ngươi sẽ nhường ta thế Nhưng ngươi cũng không cần làm quá lên như vậy chứ Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ Thực hiện bởi Uy Phan Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org Chương 104 Ly Biệt Trên bầu trời, mặt trời đã nghiêng về phía tây Ánh sáng ráng chiều đỏ hồng đã răng khắp bầu trời Thác nước khổng lồ chảy xuống hồ sâu tạo ra những tiếng đinh tai nhức óc Khiến từng đảo bọt nước tung lên trắng xóa Dưới ánh mặt trời càng thêm trong suốt tuyệt đẹp. Phía trên cử thạch dưới thác nước có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi ngắm cảnh. Thiếu nữ ngả đầu vào lồng ngực thiếu niên cảm nhận tiếng tim đập sồn dập của hắn. Hàm dưới của thiếu niên đè lên mái tóc nàng có vẻ vô cùng duy mỹ và yên tĩnh. Hai người này đương nhiên là nghệ phong và thi đại nhi. Nghi thức Hạ Sơn mất một ngày đêm mới hoàn thành trong thời gian này, tất cả mọi chuyện trong 5 năm, năm qua được kể lại từ đầu đến cuối, sau khi các trưởng lão nhiều lần dặn dò các đệ tử sau này không liên quan đến Thánh địa nữa, lúc này mới thả bọn họ về núi. Trưởng bối tôn môn của bọn họ đã sớm chờ đợi dưới chân núi. Các đệ tử đã ở bên nhau 5 năm, khi chia tay trong lòng bọn họ đều vô cùng xúc động không nói nên lời. Dù sao, bọn họ sắp sửa có thể tiếp xúc với đại lục muôn màu muôn vẻ. Tất cả đều mơ tưởng về một tương lai công thành danh toại của mình. Nghệ phong áp cầm lên mái tóc thi đại nhi, ngửi mùi hương thơm mát trên tóc nàng, cảm thụ được thân thể đầy đặn, đường cong yêu ngạo, mị hoạt đến tận cùng. Hắn không khỏi vận chuyển đấu khí trong cơ thể, ngăn chặn hỏa khí bốc lên trong lòng. Phong ca ca. Cảm tạ ca ca đã nhường vị trí thiếu tôn chủ cho ta. Thiếu nữ trong lòng đột nhiên mở miệng nói thanh âm ôn nhu, Phàng phất như mưa xuân bất tận. Nghệ phong đưa tay luồn vào trong mái tóc thi đại nhi, khẽ ngửi mùi hương tóc làm say lòng người, cười nói. Nha đầu ngốc, đó là nàng dựa vào thực lực của chính nàng để giành được. Phải thừa nhận thi đại nhi xác thực cường hàn. Mặc dù nghệ phong giả vỡ bị thi đại nhi đánh bại Thế nhưng mấy vị sư cấp sau đó cũng không chống đỡ được mấy chiêu của nàng Nghệ phong không khỏi cảm thán tiểu ma nữ không hổ là tiểu ma nữ cường thế không ai bằng Ta biết nếu không phải phong ca ca không thèm để mắt đến vị trí thiếu tôn chủ thì cùng không đến lượt ta Mặc dù Thi Đại Nhi biết được nghệ phong chỉ có thực lực sư cấp nhất sai, thế nhưng nàng cũng hiểu rõ, cho dù nghệ phong chỉ có sư cấp nhất sai, nàng cũng không thể thắng được hắn, phong ca ca của nàng quá thần bí. Nghệ phong cười cười, không phản bác, cũng không thừa nhận, xiết chặt cánh tay ôm chặt Thi Đại Nhi. Hôm nay, nàng sẽ hạ sơn chúng ta cũng sẽ chia tay. Phong ca ca. Sau khi hạ sơn ca ca sẽ đi tìm ta chứ? Thì đại nhi đột nhiên ngước đầu lên cái miệng nhỏ nhắn khi khép lại khi mở ra. Phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp quả thực vô cùng tà mị. Nghệ phong hít sâu một hơi cố gắng dẹp tình tự trong lòng cười nói. Đương nhiên, làm sao ta có thể bỏ rơi đại nhi của ta được? Nghệ phong nhẹ nhàng lướt tay qua đôi môi mềm mại sinh xắn của đại nhi Phong ca ca Trên mặt thi đại nhi thoáng hiện lên màu đỏ ửng Bất mãn chừng mắt nhìn nghệ phong Há mồm định tắn vào cánh tay hắn Khiến hắn phải vội vàng thu tay lại Lúc này thi đại nhi mới cười khanh khách không ngừng Còn dở trò nữa ta sẽ cắn ngươi Nghệ phong ngượng ngùng quay đầu nói với thi đại nhi Đại nhi đừng lo lắng Chỉ cần sư phụ nàng không ở sư môn ta sẽ tới thăm nàng. Thì Đại Nhi nhìn nghệ phong cổ quái cười nói. Phong ca ca tại sao ca ca lại sợ sư phụ ta? Cái này không giống phong cách của ca ca. Nghệ phong đỏ mặt trong lòng cũng không khỏi phỉ báng. Yêu hậu đó có ai mà không sợ. Hơn nữa nếu bà ta biết ta đi tìm đệ tử của bà ta, bà ta không cắt đứt chân ta mới là lạ. Tựa Hồ Thi Đại Nhi cũng biết Nghệ Phong rất khiếp sợ sư phụ mình, nàng bỗng nhiên vé đầu đến sát bên tai Nghệ Phong, thì thầm nói. Phong ca ca, chúng ta mặc kệ sư phụ ta, lần sau ta đi tìm ngươi. Lần sau khi chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ nói chuyện nhân sinh. Hai mắt Nghệ Phong sáng ngời, tà dị nhìn Thi Đại Nhi nói. Bây giờ chúng ta không nói chuyện nhân sinh được sao? Thì đại nhi cười hắc hắc không ngừng. Sư phụ ta có thể trưởng lão viện với năm đại trưởng lão, nếu như ca ca không sợ, vậy chúng ta cứ từ từ nói chuyện. Nghệ phong dùng mình tâm tư tà gì trong lòng biến mất không còn gì. Hắn ngượng ngùng cười nói. Cái này, chúng ta vẫn nên đợi lúc sư phụ nàng không có mặt, từ tò nghiên cứu thì tốt hơn. Hắc hắc. Thì Đại Nhi cười rất vui vẻ, nàng tựa hồ rất thích nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Nghệ Phong. Phong ca ca, sao? Sau khi ca ca hạ sơn, có phải sẽ đi tìm nàng ta không? một hồi lạnh vừa toát ra vừa rồi của Nghệ Phong còn chưa kịp đông lạnh, lại tiếp tục tuôn ra. Tiểu ma nữ này định không chỉnh chết ta hôm nay, sẽ không bỏ qua cho ta sao? Cái đó... Đại Nhi, nàng nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nghệ Phong giả vờ nói. Hừ. Ca ca cứ tiếp tục giả bộ đi. Ta kém như vậy sao? Thật sự không bằng nàng ta sao? Thì Đại Nhi trừng mắt, chầm chằm nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong lập tức kiên định. Ai nói Đại Nhi của chúng ta là xinh đẹp nhất, ưu tú nhất, không ai có thể sánh được với nàng. Lúc này... Nghệ Phong đương nhiên biết mình nên nói như thế nào, chỉ là trong đáy lòng vẫn âm thầm tự nói. Tần ý tỷ ta bị ép buộc. Quả nhiên Thi Đại Nhi liền tươi cười, nàng nhìn Nghệ Phong cười nói. Vậy sau này ca ca không để ý đến nàng, chỉ cần Đại Nhi thôi chứ. Ha ha! Đại Nhi trăng hôm nay rất đẹp. Nghệ Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hừ, Phong ca ca ca ca chọn nàng ta hay chọn ta, tự ca ca quyết định đi. Nói xong thì Đại Nhi bỗng nhiên đứng dậy, tức giận nhìn Nghệ Phong. Ha ha, Đại Nhi, nàng nói cái gì? Sao ta nghe không hiểu? Chán Nghệ Phong lại toát mồ hồi lạnh, tiểu ma nữ này đã khởi sướng thì mình không thể nào ứng phó được. huống chỉ sư phụ yêu hậu của nàng lại thánh địa. Khi sau lưng nghệ phong sắp ướt đấm mồ hồi thì đại nhi đột nhiên vừa dì cười nói. Kỳ thực ca ca không đáp ứng cũng không sao. Ta không tin ta kém hơn nàng, ta tin tưởng phong ca ca nhất định sẽ chọn ta, cho dù không chọn ta cũng không sao, đến lúc đó ta sẽ phá hủy khuôn mặt của nàng. Ta tin phong ca ca sẽ thay đổi. Tận đáy lòng nghệ phong hàn ý liên tục tuôn ra. Không hổ là tiểu ma nữ do yêu hậu bồi dưỡng quả thực thủ đoạn tàn nhân. Chỉ có điều ta thật sự muốn xem xem nàng có thủ đoạn gì mà đòi phá hủy khuôn mặt tần ý. Chuyện mị ảnh tác giả anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy fan Nghe phần mới nhất tại g g Chương 105. Căn dặn trước khi đi. Nghĩ đến khuôn mặt Tần Y không giống mọi người, trái tim Nghệ Phong ngược lại buông lòng xuống, hắn nhìn Thi Đại Nhi nói: "Đại Nhi kỳ thực ta thích nàng nhất." Thì Đại Nhi nở nụ cười, dáng vẻ khiến người khác không khỏi cuộn trào hỏa khí trong lòng. "Ha ha, ta tin." Nói xong, thân ảnh Thi Đại Nhi chợt lóe, giống như hồ điệp lướt về phía xa, thanh âm nhẹ nhàng truyền tới bên tai Nghệ Phong. Phong ca ca, ta đợi ca ca đến tìm ta nói chuyện nhân sinh. Nghệ Phong nhìn theo phương hướng thi đại nhi biến mất, hắn cảm thấy trên ngón tay vẫn còn vương vấn mùi thơm của nàng. Nghệ Phong cười lắc đầu trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Nghệ Phong biết rõ, khi hắn sắp sửa hạ sơn, năm đại trưởng lão nhất định có điều phân phó. Còn nữa, lão đầu tử có lẽ cũng sẽ trở về. Nghệ Phong ngươi đến rồi Nghệ Phong vừa vào trưởng lão viện Đã thấy năm vị trưởng lão đang vẻ tươi cười nhìn mình Ôn hòa kêu Nghệ Phong ngồi xuống Nghệ Phong cũng kính hành lễ với năm vị trưởng lão Đối với những người đã chiếu cố mình 6 năm qua Mặc dù bình thường không có việc gì cũng trêu chọc bọn họ Thế nhưng tận đáy lòng Nghệ Phong vẫn vô cùng tôn kính bọn họ Ngồi đi Đại trưởng lão chỉ vào vị trí đối diện, rất vui mừng nói. Bọn họ cũng rất hài lòng về nghệ phong mặc dù bình thường hắn luôn chọc giận bọn họ, thế nhưng cũng biết hành xử đúng mực. Nghệ phong, ngươi sắp phải rời khỏi thánh địa, Có một số việc ngươi phải nhớ kỹ. Đại trưởng lão bình tĩnh nhìn nghệ phong, rất nghiêm túc nói. Trưởng lão xin cứ nói tiểu tử nhất định sẽ ghi nhớ. Đại trưởng lão gật đầu nói. Thứ nhất, khi ngươi rời khỏi thánh địa, nhất định phải thu liếm tính tình của mình. Thế giới bên ngoài rất khác với thánh địa, không có ai che chở ngươi. Hơn nữa, cho dù ngươi bị khi dễ, cũng đừng mơ mộng thánh địa sẽ phái người xuất đầu thay ngươi. Ngươi có lẽ cũng biết rõ, một khi chúng ta vừa vào thánh địa, cả đời cũng không được rời khỏi thánh địa. Nghệ Phong gật đầu. Nếu không vì nguyên nhân này, Thánh tôn làm gì bị những thế lực khác đàn áp? Thứ hai, mặc dù ngươi có thiên phú kiệt xuất. Thế nhưng ngươi đừng quên thế giới này rất rộng lớn, Người ưu tú hơn ngươi có rất nhiều, phóng mắt khai đại lục, ngươi không là gì cả. Chỉ tính trong học viện trạm lam của đế quốc, ngươi cũng không là gì. Cho nên, ngươi nhất định phải thu liếm tính cách kiêu ngạo. Nghệ phong cung kính gật đầu, những lời khuyên bảo tận tình này của đại trưởng lão, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ. Trên đại lục, có rất nhiều thế lực đan xen nhau, rất nhiều thế lực trên đại lục đều không xem đế quốc là gì, lật đổ đế quốc cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cho nên, khi ngươi hành sự nhất định phải suy nghĩ kỳ càng. Những lời này của đại trưởng lão, nhất thời khiến nghệ phong sửng sốt. Hủy diệt một đế quốc chỉ trong nháy mắt. Lẽ nào nội tình của đại lục thâm sâu như vậy thật sao? Tiểu tử biết rồi. Nghệ phong cảm kích nói. Được. Ngươi biết là tốt rồi. Tuy ngươi đã đạt tới sư cấp. Thế nhưng, sư cấp chỉ là cường giả trong người thường nếu đặt ở đại lục. Đây mới chỉ là võ sĩ vừa mới nhập môn mà thôi. Cho nên, trước khi ngươi chưa đạt được vương cấp nhất định phải vô cùng khiêm tốn." Nghệ Phong nghe thấy, không khỏi ngẩn người. Đại trưởng lão nói như vậy không phải quá kinh khủng sao vương cấp sao? Đây chính là một bộ phận nhỏ những ngươi đứng trên Kim Tự Tháp Đại Lục, chỉ trong chớp mắt có thể lật núi lớp biển. Nhưng nhìn thấy nhãn thần thận trọng của đại trưởng lão, Nghệ Phong vẫn gật đầu. Ha ha, tiểu tử, thật ra mọi chuyện cũng không đáng sợ như đại trưởng lão nói, chỉ cần ngươi không chọc vào một số thế lực siêu nhiên thì cũng không cần phải sợ, chỉ có điều đại trưởng lão nói cũng không sai. Thiên tài trên thế giới này nhiều lắm, hơn nữa được thiên tài địa bảo bồi dưỡng, người giỏi hơn ngươi chỗ nào cũng có, vốn với thực lực của thánh địa cũng có thể mượn thiên tài địa bảo bồi dưỡng ngươi thành một cường giả cao cường. Thế nhưng... Dù sao chúng ta cũng không thể hạ sơn, không thể tìm kiếm thiên tài địa bảo cho ngươi Nhị trưởng lão mỉm cười, vỗ vai nghệ phong nói Ha ha, nếu như tất cả đều dựa vào chúng ta bồi dưỡng thì cũng không có gì thú vị Tiểu tử ngươi có độc thuật và y thuật mà ta và tam trưởng lão bồi dưỡng sau này thật ra có thể tự mình phối chế dược vật tuy rằng độc thuật của ngươi thực sự rất sắc sảo thế nhưng y thuật lại khiến ta rất hài lòng. ngũ trưởng lão nói xong, tam trưởng lão cũng có chút kiêu ngạo, y thuật của tiểu tử này ngay cả sư phụ hắn cũng tương đối thỏa mãn, chỉ dựa vào cái này hắn cũng có thể tung hoành vui vẻ ở đại lục. Nghệ phong gật đầu ngoại trừ cách dựa vào linh mỹ đến đề thăng thực lực rất nhanh, luyện chế một số thiên tài địa bảo cũng là biện pháp cực kỳ tốt. Thế nhưng, cái này lại chỉ có y sư và độc sư mới có thể luyện chế. Haha, <cười> các ngươi nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Tính tình của tiểu tử này như thế nào, các ngươi còn không biết sao. Hẳn không phải kẻ chịu an phận. Nhưng sau này khi làm chuyện xấu phải biến đổi dung mạo. May là thuật dịch dung của tiểu tử ngươi cũng không có trở ngại. Cường giả bình thường cũng không phát hiện ra. Tứ trưởng lão lúc này cũng góp vui một câu. Tiểu tử biết rồi. Những lời dặn dò tận tình này khiến nghệ phong đột nhiên có suy nghĩ không muốn hạ sơn. Bọn họ càng nói, hắn càng cảm giác thế giới này thật sự nguy hiểm thế nhưng vì sao trước đây bản thân hắn không hề phát hiện? Nghệ phong đương nhiên không biết năm đại trưởng lão nói chuyện đại lục ở trình độ cao bọn họ có thể tiếp xúc tiểu tử ngươi chỉ cần ra ngoài an phận một chút là được bởi vì đặc thù công pháp của ngươi tuy rằng vũ khí và công pháp không ít thế nhưng cùng chỉ có tàn miên quyền và phách liệt quyền là thích hợp với ngươi Cho nên, có thể nói, đến đại lục cũng nên tìm học một số công pháp thích hợp với mình. Vũ khí còn thần bí hơn rất nhiều so với những thứ ngươi tìm hiểu. Đại trưởng lão thở dài, nhãn thần bỗng nhiên có chút ảm đảm. Khi ta ở giai đoạn vương cấp ngũ sai, đã từng bị một tướng cấp bát sai dựa vào một chiêu vũ khí đánh bại. Những lời này của đại trưởng lão nhất thời khiến nghệ phong ngây người vương cấp còn là ngũ sai. Lại bị một tướng cấp đánh bại. Thực sự có vũ khí lợi hại như vậy sao? Trong lòng nghệ phong dân lên kinh hãi khó nói. Vương cấp là trình độ gì chứ đó là người đế vương nhìn thấy cũng phải lấy lễ tương đãi. Nhưng khi hắn nghĩ đến bộ vũ khí công kích địa sai mà mình biết cũng mơ hồ có chút tin tưởng. Đại lục này quả nhiên rất thần bí. Chuyện mị ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org chương 106. Lệnh bài thánh địa. Nghệ Phong. Khi Nghệ Phong đang thất thần, Đại trưởng Lão đột nhiên kêu lên. Sao? Ngươi cầm lấy miếng lệnh bài thánh địa này. Đại trưởng Lão lấy từ trong lòng ra một miếng lệnh bài đưa cho Nghệ Phong. Mấy vị trưởng lão nhìn thấy miếng lệnh bài này trong lòng kinh hãi, nhìn đại trưởng lão kêu lên Đại ca Đại trưởng lão lắc đầu, ngăn chặn mấy vị huyên để bỗng nhiên đứng lên quay sang nói với nghệ phong Dựa vào miếng lệnh bài này có thể mệnh lệnh tất cả thánh địa một lần Nói cách khác, khi sử dụng lệnh bài này thánh tông sẽ thống nhất trong thời gian ngắn Nhưng cũng chỉ giới hạn trong một lần Cho nên, không gặp phải trường hợp vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng. Nghệ Phong nghe thấy đại trưởng lão nói, hắn ngây người không biết nói gì. Thảo nào các trưởng lão lại kích động như vậy, mượn toàn bộ lực lượng của Thánh Tông sẽ kinh khủng cỡ nào. Nghệ Phong không thể nào tưởng tượng, dù sao đi nữa diệt tính Vân tôn cũng không phải không có khả năng. Tứ đại trưởng lão cổ quái nhìn lệnh bài trong tay Nghệ Phong nhắn thần vô cùng quỷ dị. Miếng lệnh bài này đương nhiên không chỉ đơn giản như đại trưởng lão nói. Ngươi đi đi, sau này nếu không có việc gì, không nên dễ dàng trở lại thánh địa. Đại trưởng lão phất tay quay sang nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong đứng dậy quỳ dạp xuống đất. Cung kính dập đầu lại ba cái trước mặt năm vị trưởng lão đối với năm vị trưởng bối đã chiếu cố hắn sáu năm qua, Nghệ Phong cảm giác họ như da da của mình. Nghệ Phong thật sự không nghĩ ra cách nào khác biểu đạt cảm tạ của mình, hắn chỉ yên lặng khấu đầu mấy cái. Năm đại trưởng lão vui mừng gật đầu. Nhìn theo bóng lưng Nghệ Phong ngày càng đi xa, nhị trưởng lão vẫn không kìm lòng hỏi. Đại ca! Huyên thực sự cho hắn lệnh bài kia sao? Đại trưởng lão gật đầu nói. Hẳn là truyền nhân của thánh địa, lệnh bài kia sớm muộn cũng là của hắn, đưa cho hắn cũng không ngại. Tứ đại trưởng lão nghe đại trưởng lão nói như vậy, lúc này mới gật đầu tiếp nhận sự thực này. Nghệ phong đứng trên con đường xuống núi, gió thổi nhẹ nhẹ làm y phục của hắn khẽ tung bay trong hư không. Lúc này tựa hồ đã không còn nhìn thấy mặt trời, một chút ánh sáng nhỏ nhoi còn lại chiếu rọi lên người nghệ phong, lưu lại một bóng ảnh đổ dài trên mặt đường, phối hợp với phong cảnh tự nhiên của thánh địa quả thật có mấy phần khí tức xuất trần. Nghệ phong nhìn người đứng quay lưng lại phía mình, bất giác trong lòng phỉ báng nói. Lão đầu tử này vẫn thích giả bộ lãnh khúc, đã từng này tuổi rồi, hắn không cảm thấy ngại ngùng sao. Lão đầu tử, nghệ phong biết, lão đầu tử ở chỗ này trở hắn trong lòng cũng cảm động. Có thể nói trong vòng một năm, lão đầu tử không có mấy ngày xuất hiện ở thánh địa, hiện tại hắn đặc biệt quay về vì nghệ phong hạ sơn cũng là chuyện không hề dễ dàng. Lão đầu tử quay đầu lại, dáng vẻ vẫn hùng hào, tráng kiệt như trước, nhìn nghệ phong cười nói, ngươi đến rồi sao? nghệ phong nhu thuận đứng bên cạnh lão đầu tử đợi phân phó từ khi kinh mạch của ngươi đức đoạn đến nay đã tròn 6 năm ha ha ta chưa từng nghĩ tới nhiệm vụ mà tôn chủ các đời tôn môn chưa từng hoàn thành lại có thể được hoàn thành trong tay ta lão đầu tử hiển nhiên vô cũng vui vẻ không vì cái gì khác mà chính vì tôn môn đã tìm người mấy ngàn năm Cuối cùng đã có người có thể tu luyện lăng thần quyết, không ai có thể tu luyện. Nghệ Phong không nói gì, hắn lặng lặng nhìn lão đầu tử, đợi lão đầu tử dẹp loạn tâm tình kích động của mình. Lão đầu tử nở nụ cười, lập tức khôi phục sáng sấp bình thản, nhìn Nghệ Phong cười nói. Tiểu tử ngươi thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Trong vòng một năm làm sao có thể đạt được sư cấp? Ha <cười> ha! Không hổ là đệ tử của ta. Nghệ phong bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Lão đầu tử thực sự muốn lên tính vân tôn khiêu chiến truyền nhân của bọn họ sao? Lão đầu tử cười nói. Đúng, đây cũng không phải ý tứ của một mình ta, mà là ý tứ của năm đại trưởng lão và toàn bộ thánh địa. Ngươi không có cách trốn tránh. Tiểu tử cố gắng một chút. Nếu như ngươi thắng tương lai sẽ có rất nhiều lợi ích Chỉ là nếu như ngươi thất bại Ha ha, sợ là cả đời này ngươi sẽ hối hận Nghệ Phong nghe thấy mà tỉnh tỉnh mê mê Vì sao? Ngươi có lẽ cũng biết Trước khi mỗi đệ tử của Thánh Địa Hạ Sơn đều phải hoàn thành một nhiệm vụ Nhưng ngươi lại không có biết vì sao không? Bởi vì Lăng Thần Quyết xảy ra vấn đề Cho nên ta không đồng ý, cho nên ngươi mới không có nhiệm vụ. Nghệ phong tựa hồ có chút hiểu ra, hắn nghi hoặc nói. Nhiệm vụ của ta chính là khiêu chiến truyền nhân của tính Vân Tông. Nhiệm vụ này cũng quá khó khăn, quả thực là một trời một vực so với nhiệm vụ của các đệ tử khác. Ha <cười> ha, khó khăn. Khi ngươi hưởng tất cả đặc thù ở thánh địa, tại sao không nói khó khăn? Lão đầu tử nhìn nghệ phong cười nói Nghệ phong thức thời ngậm miệng lại Thánh địa kỳ thực cho ngươi thời gian 3 năm Một năm đã qua đi Nhưng vẫn còn 2 năm cho ngươi trưởng thành Sau này hãy đi khiêu chiến truyền nhân của tình Vân Tông Chỉ là ta hy vọng trong vòng một năm Ngươi có thể khiêu chiến truyền nhân tình Vân Tông Lão đầu tử nhìn nghệ phong nói Nghệ phong sưởng sốt Không hiểu ở đây lại có nguyên nhân như vậy. Chẳng trách một năm trước lão đầu tử muốn ta trong vòng hai năm khiêu chiến truyền nhân tình Vân Tôn. Ta sẽ tận lực. Nghệ Phong cười khổ nói. Lão đầu tử cười cười, nhìn Nghệ Phong. Ngươi cũng đừng cảm thấy gian nan như vậy, cố gắng tu luyện lăng thần quyết đi. Nó sẽ mang tới bất ngờ cho ngươi, khiến ngươi không thể tưởng tượng. Ngươi cũng đừng ngày ngày oán giận bởi vì Lăng Thần Quyết không thích hợp với vũ khí của ngươi. Nghệ Phong càng nghe càng không rõ, lão đầu tử này vì sao càng lúc càng nói chuyện khó hiểu. Nghệ Phong đơn giản không để ý tới ý tứ trong lời nói của lão đầu tử, quay đầu nhìn lão đầu tử nói. Lão đầu tử, ngươi nói ta có thể trở thành nhiếp hồn sư thế nhưng không có lão sư cho ta nhập môn. Cái này. Lão đầu tử cười nói. Lần này ta đến chính là vì chuyện này, ta đã giúp ngươi tìm một lão sư. Người này cũng cực kỳ nổi danh trên khắp đại lục, nhiếp hồn thuật xuất thần nhập hóa. Đôi mắt nghệ phong lập tức lói lục quang. Hắn là ai? Phong lão đầu của trạm lam học viện. Chỉ là, ngươi cũng đừng vui vẻ quá sớm. Lão đầu tử này có tính tình cực kỳ cổ quái. Nhiều năm trước những người đến bái sư, không có một ai được hắn để mắt. Ngươi cũng đừng hy vọng hắn có thể coi trọng ngươi. Chuyện mị ảnh tác giả anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio.org. Chương 107. Ta đương nhiên là tà đế. Nghệ Phong nghe thấy câu này ánh mắt vừa mới lóe sáng lập tức ảm đảm bất man. Nói thầm, vậy ngươi còn nói cái sắm gì, nhiều người như vậy mà hắn còn chướng mắt, chẳng lẽ còn có thể coi trọng ta, ta không cho rằng mình có nhiều đặc thù. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng biết mình biết ta, nhưng thật ra ngươi có thể thử một lần xem. Thứ nhất, vì nguyên hồn lực của ngươi không có ai mạnh bằng. Thứ hai, ta thật ra có chút uy danh có lẽ hắn cũng sẽ để ý đến ngươi. Quan trọng nhất là ngươi phải biểu hiện thật tốt, nói không lão hắn sẽ coi trọng ngươi cũng không lão. Lão đầu tử giải thích. Nghệ Phong nghe thấy lời nói dò ràng không ôm hy vọng này, bất sư dơ quy quy, a cơ, dĩ kêu lên. Nếu như hắn không đồng ý, lẽ nào ta không thể trở thành nhiếp hồn sư? Ha há, không phải, ta còn có an bài khác. Cho dù hắn không thu nhẫn ngươi, cũng có một người sẽ thu nhẫn ngươi, chỉ là trình độ của người này kém hơn phong lão đầu rất nhiều. Lão đầu tử vừa cười vừa nói. Nghệ phong lúc này mới thở phào nhẹ nhòm, có người chi dạy là tốt rồi, huống chi người lão đầu tử đã lựa chọn có thể kém được sao? Tiểu tử cố gắng trở thành cường giả đi quy củ của tông môn chúng ta là tùy tâm sờ dục. Không có thực lực nhất định. Làm sao tùy tâm sờ dục? Lão đầu tử đột nhiên cảm thán nói. Đợi đã. Lão đầu tử, ngươi nói tông môn chúng ta. Ta theo ngươi năm năm rồi. Ta còn chưa biết ta thuộc tông môn nào. Nghệ Phong rất ủy khuất nói. Lão đầu tử không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nghệ Phong mà quay đầu sang nói với hắn. Tiểu tử, ngươi còn không biết tục danh của ta sao? Ha, ha sau này bị thi dễ, thật ra cũng có thể báo danh của ta, nó cũng có vài phần sát thương. Nhớ ký, ta tên Liễu Nhiên. Liễu Nhiên? Nghệ Phong Thị Thầm tìm tòi tất cả ký ức trong đầu, nhưng không có sự liên quan đến cái tên này. Ha ha, có vẻ ngươi chưa từng nghe qua. Nhưng tôn chủ các đời của sư môn chúng ta đều được người ta gọi là Tà Đế. Tà Đế? Nghệ Phong thì thầm, nhưng lập tức trợn trừng mắt kinh hãi kêu lên: "Ngươi nói ngươi tên là Tà Đế? Tông chủ của Tà Tông?" "Ha ha, ta còn tưởng tiểu tử ngươi chưa từng nghe qua Thánh Tông có một tông môn như vậy, không ngờ ngươi cũng biết." Ngữ khí bình thản này khiến trong lòng Nghệ Phong dấy lên cơn sóng kinh hãi. "Trời ạ, Tà Tông, mình là đệ tử của Tà Tông?" Nghệ Phong cố gắng dẹp loạn tâm tình của mình thế nhưng làm thế nào cũng không thể bình ổn. Hắn chính là truyền nhân của tà tung, vậy chẳng phải nói, Nghệ Phong là tà đế đời này sao? Nghệ Phong nghĩ đến đây, hắn cảm giác đầu óc thật sự choáng váng. Chỉ là một cái tên mà thôi, có gì phải kinh ngạc. Được rồi, đây là tài liệu của lão đầu kia, ngươi xem qua đi. Nói xong, lão đầu tử không để ý tới nghệ phong còn đang khiếp sợ, thân ảnh chợt lóe, lướt về phía xa. Khi nghệ phong phản ứng chuẩn bị hô to, tiếng nói của lão đầu tử lại truyền đến bên tai hắn. Tiểu tử, nhớ tu luyện lăng thần quyết thật tốt. Nhớ kỹ, dùng tâm lính ngộ. Trong lam linh quần sơn có một hạp cốc cực lớn hạp cốc này giống như một thanh kiếm chia cắt dãy núi kéo dài không dứt thành hai đoạn cũng chính vì như vậy hạp cốc này chính là sợi dây nối liền lam linh quần sơn rất nhiều ma thú linh mỹ sẽ từ đó xuyên qua vào trong dãy núi ma thú cao cấp và mỹ dù sao đã có khái niệm lĩnh vực cũng rất ít xuyên qua hạp cốc Cho nên xuyên qua hạp cốc, bình thường đều là một số ma thú không cao không thấp. Điều này cũng tạo thành có rất nhiều song binh tập hợp sinh sống ở miệng núi này. Dù sao, không có ma thú cao cấp uy hiếp, hạp cốc xác thực là một nơi rất tốt để bắt giết ma thú. Vị trí địa lý đặc thù cũng khiến chỗ cách hạp cốc cách đó không xa dần dần hình thành một thị trấn nhỏ, cung cấp nơi nghỉ ngơi cho các song binh. Nghệ phong nhìn thị trấn nhỏ ồn ào tiếng người ra vào trước mặt bước chân cũng chậm lại. Hạp cốc lam linh mặc dù không phải đường thông đến đế đô nhưng lại là con đường gần nhất. Nếu đi phương hướng khác, lộ trình ít nhất phải xa hơn gấp đôi. Nghệ phong một lòng muốn đến đế đô nhanh nhất đương nhiên sẽ không vì hạp cốc nguy hiểm mà đi đường khác. Thị trấn không lớn thế nhưng lại rất phồn hoa. Đặc biệt khắp nơi đều có quán rượu để các song binh nghỉ ngơi, giải trí. Sau đó là tiệm bán vũ khí, dược dịch. Tất cả đều vì phục vụ cho song binh. Đối với một người đến từ bên ngoài như nghệ phong, khi bước vào thị trấn đương nhiên thu hút sự chú ý của những nam nhân này. Một thiếu niên ăn mặc cẩm y có thể tới một nơi hung tàn như vậy sao? Những ánh mắt nghi hoặc và xem thường khiến Nghệ Phong buồn cười, hoàn toàn không để ý đến. Hắn đi về hướng đại sảnh của Song binh công hội. Hiện tại Hạp Tốc này đối với Nghệ Phong mà nói vẫn còn tồn tại nguy hiểm rất lớn, hắn phải tìm một Song binh rất quen thuộc Hạp Tốc này dẫn hắn cùng đi qua tiến vào đại sảnh, những thanh âm ồn ào náo nhiệt vẫn không dứt bên tai. đám song binh đang tùy tiện mắng chửi máu thân, thậm chí có một số ngồi xuống đất uống từng ngụm rượu. toàn bộ đại sảnh song binh lộ vẻ hỗn độn. nghệ phong nhìn thấy màn này, khói miệng nở nụ cười, đây mới là bản tính thực sự của nam nhân, dung cảm lại không câu nệ tiểu tiết. Nghệ Phong nhớ tới đồng bào dân công kiếp trước, cũng hào sảng phong độ giống như vậy. Nghệ Phong quan sát đại sảnh một hồi, không khỏi vò đầu, nhiều dòng binh như vậy, hắn thật sự không biết tìm như thế nào. Vừa có người ra 500 kim tệ tuyên bố một nhiệm vụ ngũ sai trong các ngươi ai có thể nhận được. Khi Nghệ Phong đang không biết làm thế nào, một thanh âm bỗng nhiên vang lên trên đài tuyên bố nhiệm vụ dòng binh. Các song binh đợi nhiệm vụ, vội vàng đứng dậy, hô lớn. Ta nhận, ta nhận. Nghệ phong thấy thế, không khôi ngạc nhiên. Nhiệm vụ song binh phân thành cổ dai cấp sơ. Một nhiệm vụ ngũ dai, nếu không có thực lực sư cấp cũng đừng nghĩ đến, về phần cổ dai cũng chỉ có thể là song binh đoàn cấp A của song binh giới mới có thể ngưỡng vọng mà thôi. Về phần cấp sơ cấp sơ, sơ cấp sơ, sơ, sơ, đó chính là tồn tại trong truyền thuyết. Thế nhưng, nghệ phong nhìn đám người hưng phấn xông lên trước đài, hô to muốn tiếp nhận nhiệm vụ, vô cùng ngạc nhiên bởi vì hắn phát hiện đại đa số những người đó không tới sư cấp. Chiêu đãi viên trước sân khấu phảng phất như đã quen thuộc với tình cảnh như vậy, hắn bình thản nói. Nhiệm vụ lần này là lấy ma tinh của ma thú tứ sai Thuế Thanh Ma Xà. Ai muốn nhận? Chiêu đãi viên vừa nói xong các song binh liền hít sâu một ngụm hàn khí. Chuyện mỉ ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi uy fan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org. Chương 108. Gia nhập song binh đoàn. Ai ra? huyên Đệ. Nhiệm vụ này quá dễ, ta nghĩ chúng ta không nên nhận thì hơn Thúy thanh ma xà, ta dùng một đầu ngón tay cũng có thể giết chết được nó Đúng vậy, không có nhiệm vụ trên cấp sơ Căn bản không thể hiện được bản lĩnh của hương để chúng ta Đúng, ta cũng nghĩ như vậy Với uy thế rời non lấp biển trong nháy mắt của chúng ta Một thúy thanh ma xà làm sao có thể lọt vào mắt chúng ta Những câu nói hùng hổ khiến Nghệ Phong chấn động đứng ngây người tại chỗ. Chập chập Thúy Thanh Ma Xà, không có thực lực vương cấp, ngươi có thể sử dụng đầu ngón tay giết chết nó được sao? Còn nữa, nhiệm vụ cấp sơ, khốn kiếp, bao nhiêu năm còn chưa xuất ra. Rời non lấp biển. Lẽ nào tất cả các ngươi đều là tôn cấp? Nghệ Phong nhìn thấy trước sân khấu đã không còn một ai bao vây. Không khỏi khinh bị đám người khoác lác này. Nhưng trong đáy lòng xác thực cũng phải thừa nhận Thúy Thanh Ma Xà thật sự có lực uy hiếp lớn như vậy. Tuy rằng chỉ là tứ sai ma thú, thế nhưng sư cấp bình thường tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Ngay khi nghệ phong bất đắc sĩ chuẩn bị tùy tiện tìm một song binh, một thanh âm lại vang lên. Ta nhận nhiệm vụ này. Đó không phải đoàn trưởng Cát Thu Sa Sao. Hắn làm sao dám tiếp nhận nhiệm vụ này, tuy rằng hắn có thực lực sư cấp ngũ sai Thế nhưng Thúy Thanh Ma Xà không phải tứ sai ma thú bình thường Mẹ kiếp, đoàn trưởng Cát Thu xa không phải bị bại não rồi chứ Chỉ dựa vào mấy người trong đoàn bọn họ mà cũng dám đi đối kháng Thúy Thanh Ma Xà Đoàn trưởng Cát Thu Sa đáng thương, ta sẽ cầu khẩn cho ngươi những câu kinh ngạc và đồng tình khiến nghệ phong phải chú ý quan sát các thu xa phải thừa nhận người chuyên đi săn bắn có loại khí thế sắc bén làm cho nhân tâm khiếp đảm nhãn thần lói tinh quang chứng minh thực lực của hắn không thấp một vết sao cắt trên trán càng chứng tỏ cứng cỏi và khí thể làm nam nhân của hắn đó là một nam nhân cứng cỏi trong lòng nghệ phong không khỏi bình luận a đoàn trưởng Cát Thu Sa, ngươi xác định tiếp được nhiệm vụ này. Chiêu đãi viên hảo tâm hỏi thăm. Cát Thu Sa không lên tiếng gật đầu. Chiêu đãi viên đành phải rút ra một quyển trục từ dưới bàn đưa cho Cát Thu Sa. Còn hảo tâm nhắc nhở. Mặc dù Thúy Thanh Ma Sa không phải quần cư thế nhưng ngươi cũng cẩn thận nó có đồng bạn. Cảm tạ. Cát Thu Sa tiếp nhận quyển trục. Nói một tiếng tạ ơn, xoay người rời đi Đoàn trưởng Cát Thu Sa Ta muốn gia nhập song binh đoàn của ngươi Nghệ Phong thấy Cát Thu Sa sắp rời khỏi, vội vàng nói Cát Thu Sa quay đầu, nhìn thiếu niên mặc y phục cầm y trước mắt, nhíu mày nói Ngươi nói ngươi muốn gia nhập song binh đoàn của ta Nghệ Phong gật đầu khẳng định nói Đúng vậy Cát Thu Sa quan sát nghệ phong, dáng dấp thư sinh của hắn khiến các Thu Sa càng nhíu mày chặt hơn. Ngươi chẳng lẽ không biết ta vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ Thúy Thanh Ma xà sao? Ngươi còn dám gia nhập đoàn của ta? Nghệ phong mỉm cười nói. Biết, chính vì như vậy ta mới gia nhập. các Thu Sa bình tĩnh nhìn nghệ phong một lúc lâu mới hỏi. Ngươi có thực lực gì? Nghệ Phong không trả lời chính diện, mà mở miệng nói. Ta là một y sư. Trong mắt Cát Thu Sa hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ một y sư lại dám đến hạp cốc lam linh này. Nếu y thuật của ngươi đạt được tam giai, ta có thể cho ngươi gia nhập. Cát Thu Sa nhìn Nghệ Phong bình thản nói, nếu như thiếu niên đối diện có trình y thuật tam giai, ngược lại có thể giúp đỡ mình rất nhiều. Chỉ là nếu như không đạt được, thì y sẽ là một trói buộc. Hắn không cần trói buộc. Nghệ Phong đương nhiên biết rõ Cát Thu Sa đang suy nghĩ gì. Hắn gật đầu nói. Bởi vì có chút nguyên nhân, ta cũng không đi chứng thực đẳng cấp y sư. Nhưng ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Cát Thu Sa gật đầu chi cần ngươi có thực lực, có chứng nhận hay không không quan trọng. Hắn coi trọng thực lực thật sự Các thu sa nhìn thấy trên đường đi Nghệ Phong không những mua các loại dược thảo Nghi ngờ trong lòng cũng dần dần biến mất Tiểu tử này Nói không chừng thực sự là y sư không tồi Ít nhất nhãn lựa chọn dược thảo của hắn rất tốt Những thứ hắn chọn đều là loại dược thảo tốt nhất Chọn dược thảo xong chưa Các thu sa thấy Nghệ Phong không hề lưu luyến những cửa hàng dược thảo này liền lên tiếng sò hỏi nghệ phong cười nói mặc dù ở đây không tìm được dược thảo tốt nhưng may mắn là miễn cứng có thể phối chế được dược dịch tam giai vẻ mặt nghệ phong đầy tươi cười chi là trong đáy lòng vẫn không nhìn được thở dài nói những nơi như thị trấn nhỏ này căn bản không tìm thấy dược thảo hiếm có ta vốn đang muốn luyện chế một số tế thuốc đề phòng khi cần đến trên đường đi, thế nhưng hiện tại đành phải từ bỏ suy nghĩ này rồi. Các thu sa nghe nghệ phong nói như vậy, ngược lại rất vừa dị quan sát nghệ phong. Nghe ngữ khí của thiếu niên này, hình như hắn rất không hài lòng với những dược thảo này. Lẽ nào hắn còn có thể luyện chế dược thảo cao cấp hơn sao? Nghĩ vậy các thu xa không khỏi lắc đầu thiếu niên còn trẻ như vậy Y thuật của hắn chẳng lẽ còn có thể chế ra dược tế vượt qua tam giai? Các đại thúc không biết dược đỉnh được bán ở đâu Nghệ phong bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó Quay đầu hỏi các thu xa. Người thân là một y sư Tại sao ngay cả dược đỉnh cũng không có Dược đỉnh là vật mà một y sư không thể thiếu nghề phong ngượng ngùng cười nói cái này ta không cẩn thận làm rớt mất Nghệ phong đương nhiên sẽ không nói khi ở thánh địa có một dược đỉnh tốt nhất cho mình luyện tập thế nhưng hắn không thể mang dược đỉnh đó đi được nghe xong giải thích lúc này cát thu sa mới trở lại dáng vẻ bình thường đi tập họp với mọi người đáp thật ra ta có một dược đỉnh miễn cưỡng vẫn có thể dùng được Vậy cảm tạ cát đại thúc. Cát đại thúc phản phất có chút gấp gáp, tốc độ đi đường càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã chạy tới lối vào hạp tốc. Cát đại thúc. Một thanh âm vui vẻ thanh thúy vang lên bên lối vào hạp tốc khi cát đại thúc xuất hiện thanh âm ngọt ngào làm cho lòng người rung động. Nghệ phong quay đầu nhìn về phía chủ nhân của thanh âm này. Một thiếu nữ có mái tóc vàng ấm ánh, mặt cười như ngọc. Cánh mũi thẳng tắp, đôi môi kiều diễm đỏ mỏng, khuôn mặt trái xoan vô cùng sinh động, da thịt trắng trẻo, non nà, thần thái mê người. Chi có điều thân thể dáng dấp ngây ngô 16 sáu tuổi đã tước đoạt rất nhiều mỹ lực của nàng. Nhưng nghệ phong dám khẳng định rằng khi nàng trưởng thành nhất định sẽ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Chuyện mỹ ảnh tác giả anh giai ngây thơ. Thực hiện bởi uy Phan nghe phần mới nhất tại audio chương 109 trăm phân giai của y sư ha ha tình nhi đợi lâu rồi phải không? các đại thúc nhìn thiếu nữ kia vẻ cứng cỏi trên mặt hoàn toàn biến mất thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười vỗ vỗ đầu thiếu nữ sủng ái nói không có mới đợi một lát thôi Thiếu nữ tên là tình nhi biếu môi, hiển nhiên không thích các đại thúc vỗ đầu nàng. Hai thiếu niên khoảng hai 20 tuổi đứng phía sau thiếu nữ lúc này cung kính kêu lên. Các đại thúc. Các đại thúc nhìn hai nam tử mặc áo gai, thế nhưng vẫn không thể che xấu khí khái nam nhi trên người, gật đầu nói. Áo thủy, áo hòa, đến đây, để ta giới thiệu cho các ngươi. Người này là đội viên mới của chúng ta. Nghệ Phong Nghệ Phong bước lên phía trước, mỉm cười nói Xin chào, ta là Nghệ Phong Các đại thúc, tại sao người lại tìm một tên thư sinh mặt trắng như vậy? dáng vẻ như vậy chắc chắn không chịu được vất vả Tình nhi biếu môi nói thiếu chút khiến Nghệ Phong té nga xuống đất Khốn kiếp, từ lúc nào bản thiếu lại trở thành thư sinh mặt trắng chứ? Đố kỵ nhất định là đố kỵ với vẻ ngoài của bản thiếu. thế nhưng nghệ phong cũng không ngấm lại. hắn là nam nhân, người ta là nữ nhân, đố kỵ với vẻ ngoài của hắn làm gì? tình nhi muội muội, ta bảo đảm ta không phải thư sinh mặt trắng, ta là một y sư. nghệ phong tựa hồ cắn răng nói, hắn hận nhất người khác nói hắn là thư sinh mặt trắng. hắn đã quyết định trả thù, nhất định phải trả thù hừ ai cho ngươi gọi ta là tình nhi muội muội cẩn thận ta đánh ngươi nói xong nàng sơ nắm tay nhỏ nhắn của mình lên uy hiếp nói đối với tên thiếu niên vừa gặp mặt đã nhìn nàng từ trên xuống dưới như vậy nàng thật sự cảm thấy rất đáng ghét nghệ phong ngạc nhiên nhìn nàng sơ nắm tay nhỏ nhắn trắng trẻo lên trong lòng thầm nói Dựa vào nắm tay này mà muốn đánh ta Cát đại thúc hiển nhiên rất sủng ái thiếu nữ này Hắn quay sang nói với nghệ phong Ngươi đừng tính toán tính tình của nàng ấy vốn như vậy Ha ha, chúng ta cũng phải chịu đựng nhiều rồi Ngươi vẫn nên luyện chế một chút dược dịch đi Nếu ngươi luyện trí không được Cát đại thúc không nói rõ thế nhưng nghệ phong vẫn hiểu Nếu như hắn luyện chế không được Hắn sẽ không thể gia nhập đoàn đội của các đại thúc. Nghệ Phong gật đầu. Mỉm cười với áo hỏa tiếp nhận dược đỉnh từ trong tay hắn, lấy hồi khí thảo vừa mới mua được, ném vào trong dược đỉnh. Nghệ Phong hít sâu một hơi. Mặc dù nói loại dược vật đẳng cấp này, hắn có thể tùy ý luyện chế, thế nhưng mỗi lần hắn luyện chế nước thuốc đều quen toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Cho nên bất kể hồi khí thảo không đáng để để hắn tập trung như vậy thì nghệ phong cũng đã ngưng trọng vạn phần. Các đại thúc ở bên cạnh nhìn thấy nghệ phong bỗng nhiên thay đổi khí chất, âm thầm gật đầu. Nghệ phong thôi phát đấu khí trong cơ thể tuôn vào trong dược đỉnh mặc dù hắn có thể mượn ngoại hỏa. Thế nhưng ngoại hỏa không có đấu khí thôi phát hỏa diễm luyện chế sẽ có dược hiệu tốt hơn. Đấu khí chậm rãi tăng nhiệt độ bao trùm lên hồi khí thảo, hỏa diễm nhàn nhạt cũng không trực tiếp thiêu đốt hồi khí thảo, mà chỉ thiêu đốt từng chút một. Thần kỳ nhất là, hồi khí thảo yếu ớt cũng không vì vậy mà héo sút Hơi nước bên trong hoàn toàn không biến mất. Các đại thúc nhìn thấy màn này, không khỏi gật đầu, chỉ có điều rất bất ngờ khi thấy nghệ phong không sử dụng ngoại hỏa, mà trực tiếp mượn dùng đấu khí. Chỉ có điều hắn lập tức bừng tỉnh ở đại lục, có ai không biết đấu khí, nhìn đấu khí của tiểu tử này có vẻ không mạnh, nhưng dùng để luyện chế sược xịt tam sai vậy là đủ rồi. Chế thuốc là một kỹ năng đặc biệt của y sư và độc sư. Một y sư cấp thấp không được ai xem trọng. Thế nhưng, một y sư cấp cao lại có thể khiến mọi người ngưỡng vọng. Y sư trên lục sai được tính là y sư cao cấp chính là cường giả vương cấp cũng phải nể mặt chỉ có điều người có thể đạt được cấp bậc đó lại cực ít y sư phân làm 12 hai giai nhất giai nhập môn nhị giai cầm máu tam giai hồi khí tứ giai hoạt sinh nhục ngũ giai hồi huyết lục giai dưỡng hồn thất giai đề khí bát giai đoạt mệnh cửu giai tố cơ thập giai chết không được thập nhất giai cứu người chết thập nhị giai sáng tạo sinh mạng Y sư trước ngũ sai, dựa vào tên gọi ý tứ chính là có thể cầm máu, có thể luyện chế dược tế hồi phục đấu khí. Điểm ấy đại đa số mọi người đều có thể làm được. Thế nhưng, đến lục sai lại hoàn toàn khác. Linh hồn là tồn tại đặc thù, y sư có thể luyện chế dược vật săn sóc linh hồn, có thể thấy được kinh khủng trong đó, quyết đấu giữa cường giả đại thể sẽ làm linh hồn bị thương. Cho nên điều này cũng dẫn đến y sư dưỡng hồn có địa vị đặc thù trong cường giả. Những cấp bậc sau đó có thể luyện chế dược vật để thăng đấu khí và đoạt mệnh riêng vương. Thậm chí đề thẳng cơ sở thiên phú của người, như vậy còn không khiến người ta điên cuồng. Về phần cảnh giới sau thập giai tựa hồ là tồn tại không tồn tại. Chập chập cứu mạng người chết, thậm chí sáng tạo ra sinh mệnh. Đây là năng lực con người có thể sở hữu sao? Hồi khí thảo trong dược đỉnh, dưới sự đốt cháy của đấu khí, dần dần nổi lên hồng quang, phảng phất như sắp được thiêu đốt thành thiết khối, còn có thể nhìn thấy bên trong có dịch thể đang chậm rãi lưu chuyển. Nghệ phong thấy thế, động tác trên tay vẫn không dừng lại, quăng dược thảo để bên cạnh vào trong dược đỉnh, rất nhanh, dược thảo ném vào đã chiếm một phần ba dược đỉnh. Tình nhi nhìn thấy màn này kinh ngạc há to miệng, không kìm lòng được quay sang nói với các đại thúc. Đại thúc, ngươi tìm ở đâu một kẻ ngu si như vậy? Làm sao hắn có thể ném một nắm dược thảo trực tiếp vào trong dược đỉnh như vậy? Dược đỉnh sắp bị bao phủ rồi, còn có thể luyện chế ra cái gì? Lời nói của tình nhi cũng khiến hai hương đệ áo hỏa cũng không tự chủ được nhìn về phía các đại thúc dù sao cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nghe nói chế thuốc còn có thể dùng dược thảo chiếm một phần ba không gian dược đỉnh phải biết rằng dược thảo càng ít luyện chế càng tinh tế xác suất thành công cũng càng cao các đại thúc lắc đầu y bảo bọn họ đừng nói gì chỉ là trong lòng cũng không khôi bồn chồn rốt cuộc nghệ phong đang làm trò gì vậy Ánh mắt Nghệ Phong vẫn nhìn trầm chằm vào dược đỉnh, đấu khí tuôn ra trên tay cũng càng ngày càng nhiều. Đi! Nghệ Phong nhẹ giọng nói, đấu khí trên tay dũng mãnh tuôn vào trong dược đỉnh. Tất cả đấu khí vừa vào trong dược đỉnh, trong nháy mắt đã bao trùm dược thảo bên trong. Thần ký chính là, nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện giữa mỗi viên dược thảo đều có khoảng cách nho nhỏ. Các viên dược thảo cũng không tiếp xúc lẫn nhau. Chuyện mỹ ảnh tác giả anh dai ngây thơ. Thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audio chuyện.org. Chương 110. Luyện trí thành công. Rất nhanh từng viên dược thảo giống như hồi khí thảo chậm dài biến thành màu hồng. Hơi nước bên trong hình như được bức ra lại ràng buộc bên trong dược thảo. Dược thảo chiếm một phần ba không gian dược đỉnh lúc này lại giống như một thiết khối, hiện ra màu hỏa hồng. Nhưng vào lúc này, hồi khí thảo ở chính giữa dược đỉnh đột nhiên phá mở một khe nhỏ. Một giọt dịch thể trong suốt từ trong khe hở tuôn ra. Sau đó bao trùm lên trên hồi khí thảo, phản phất như bao trùm một tầng xương sớm. Cũng với dịch thể trong hồi khí thảo phun ra càng lúc càng nhiều. Hồi khí thảo cũng từ từ khu héo, hiện ra màu khô vàng, phá. Nghệ phong lại khẽ kêu lên, dược thảo bị bao vây bỗng nhiên vỡ tan, trên thiết khối màu hồng xuất hiện một lỗ hồng thủy ngân trong thiết khối nháy mắt tuôn ra. Dược thảo vừa rồi còn bị đấu khí ngăn cách, lúc này lại đột nhiên nổi lên từng đạo dịch thể theo dược thảo tuôn về phía hồi khí thảo, hồi khí thảo rất nhanh bị một đoàn dịch thể vây quanh. Nghệ phong thấy dược thảo dần dần khô vàng trên khóe miệng hiện ra một nụ cười, tăng thêm đấu khí trên tay, dịch thể trong dược thảo bỗng nhiên ngưng tụ xung quanh hồi khí thảo. Các đại thúc nhìn dược thảo đã trở thành khô vàng, không khỏi xứng sờ. Tiểu tử này thật sự có chút bản lĩnh, nhiều dược thảo như vậy trong nháy mắt giống như bị hút khô. Các đại thúc còn chưa cảm thán hết. Bỗng nhiên phát hiện từng đảo dịch thể khô vàng đang dịch chuyển về chính giữa, còn ở vị trí trung tâm dược đỉnh toát ra rất nhiều dịch thể. Mạnh mẽ bao phủ những dược thảo này. Dược thảo khô vàng bị toàn bộ dịch thể bao vây chầm giải biến thành màu đen cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn. Huyên để áo hỏa và tình nhi đưa mắt nhìn nhau, khiếp sợ trong lòng không gì sánh được. Hắn thực sự có thể luyện hóa số dược thảo đó sao? Thế nhưng nghệ phong tựa hồ không để mọi người hết chấn động, hắn nhặt vô hoa thảo bên cạnh tiện tay ném vào trong dược đỉnh. Nghệ phong, ngươi làm gì vậy? Các đại thúc lúc này cũng không nhìn được hết lớn, trong lòng hơi có chút căm tức, nhìn thấy hồi khí tán sắp luyện chế thành công. Thế nhưng tiểu tử này lại đột nhiên ném vô hoa thảo vào trong, lẽ nào hắn không biết vô hoa thảo là dược thảo nâng cao tinh thần hay sao? Húng hồ mỗi loại dược tế đều có phối trí cực kỳ hà khắc, ngươi ném dược thảo tùy tiện vào trong như vậy, không phải sẽ phá hủy dược tế trong dược đỉnh sao? Nghĩ vậy các đại thúc không khỏi thở dài. Xem ra tiểu tử này biết chế thuốc. Nhưng tại sao hắn lại không biết chút kiến thức thông thường như vậy? Nhưng khi các đại thúc tưởng nghệ phong đã thất bại, hắn lại kinh ngạc phát hiện, vô hoa thảo vừa mới được ném vào, lại dung nhập vào trong dược tế vừa rồi, rất nhanh trở thành dược liệu màu đen, hoàn toàn tan chảy vào trong dược vật hồi khí thảo. Nghệ phong thấy thí. Lúc này mới chậm giải thu hồi đấu khí trong dược đỉnh, chỉ chữa lại một đảo rất nhỏ đốt cháy dược dịch trong dược đỉnh. Lập tức, một mùi thơm dược thảo thoang thoảng lay động trong không khí, trên dược đỉnh từng đảo thủy khí không ngừng bay ra. Bọn người áo hỏa biết, đây là dược dịch được chiết xuất. Các đại thúc có bình đựng dược dịch không? Khi khí trắng không ngừng toát ra trên dược đỉnh. Nghệ Phong thu hồi đạo đấu khí cuối cùng trong dược đỉnh, phía dưới là một tầng chất lỏng sền sệt màu đen. Phía trên là dịch thể thơm ngát. Mấy người áo hỏa cổ quái nhìn Nghệ Phong tựa hồ không tin Nghệ Phong thực sự luyện chế ra dược tế quan trọng hơn là, hồi khí tán có thêm vô hoa thảo thực sự có tác dụng hay không? Thế nào? Không tin ta sao? Nghệ phong mỉm cười, đối với người chưa từng tiếp xúc với y sư như thế này, hắn cũng biết cách làm của mình khác với lẻ thường. Chỉ có điều nếu như có một y sư trên tam giai nhìn thấy màn này, sẽ vừa kinh ngạc vừa bội phục sâu sắc. Tất cả quá trình, nhìn như chỉ diễn ra trong mấy phút ngắn ngủi. Thế nhưng, tinh diệu bên trong lại không thể giải thích, chưa nói đến bên trong có thêm một phần dược thảo. Mà là lực khống chế dược thảo của Nghệ Phong cũng đủ khiến người khác cảm thấy kinh ngạc Đương nhiên nếu là y sư, liếc mắt là có thể nhìn ra Hồn lực của Nghệ Phong có tác dụng rất lớn trong khống chế Được, để ta thử xem Các đại thúc khẻ mở miệng quay sang nói với Nghệ Phong Không thử qua, hắn thật sự không tin thiếu niên này có thể luyện chế hồi khí tán tam giai. Đặc biệt là phương pháp luyện chế rất khác thường. Hắn đương nhiên không biết, nghệ phong chỉ tùy tiện luyện chế. Hiện tại nghệ phong chỉ muốn nhanh chóng chạy tới đế đô. Nghệ phong hơi vung tay lên, vài giọt dịch thể từ trong dược đỉnh bay ra, bay thẳng vào miệng cát đại thúc. Cát đại thúc cảm giác trong cổ họng mình có một luồng khí mát lạnh, trong miệng còn có mùi thơm ngát thoang thoảng. Hắn nhanh chóng cảm giác trong bụng dưới có một luồng khí lưu tuôn ra chảy vào trong kinh mạch, tuy rằng không thể dung nhập vào khí hải, thế nhưng thực sự cảm giác được luồng khí lưu này đã hồi phục đấu khí của mình. Các đại thúc ngây người ngạc nhiên, hắn đương nhiên biết rõ hiệu quả của hồi khí tán. Hơn nữa, luồng khí lưu vừa rồi chứng minh dược hiệu của hồi khí tán lần này tốt hơn nhiều so với lần trước hắn mua tiểu tử này quả nhiên có vài phần bản lĩnh. cát đại thúc nhìn nghệ phong không nhìn được cảm thán nói. cát đại thúc có phải vô dụng không? ta biết hắn là một tên lừa gạt mà. tình nhi oán hận nhìn nghệ phong vô cùng bất mãn khi thấy hắn lại nhìn cơ thể mình đánh giá. cát đại thúc vỗ đầu tình nhi nói. dược hiệu của hồi khí tán tốt hơn lần trước ngươi mua. a. Tình nhi và hai huyên đệ áo hỏa xứng sở đứng tại chỗ tựa hồ có chút không tin tất cả mở to hai mắt chăm chú quan sát nghệ phong. Hắn còn trẻ như vậy thật sự đã là một y sư tam giai. Còn là tam giai cao cấp. Thực lực quyết định đãi ngộ, nghệ phong luyện chế dược dịch hồi khí tán tam giai thành công cũng chiếm được tán thành của các đại thúc và áo hỏa huyên đệ. Tình nhi tuy rằng rất bất mãn với ánh mắt nóng rực của nghệ phong, nhưng cũng phải cam chịu để nghệ phong gia nhập đoàn thể của nàng. Dù sao, một y sư có thể luyện chế dược tế tam giai sẽ có tác dụng rất lớn trong việc đề thăng thực lực của đội ngũ. Thế nhưng, điều này cũng không có nghĩa nghệ phong sẽ chiếm được tôn trọng của bọn họ. Y sư luôn luôn là chức thường tầm thưởng ở đại lục. Trừ phi ngươi đột phá lục giai trở thành y sư cao cấp Thì đãi ngộ của y sư sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất